Chương 46, dạo đồng hai thế nhưng, sau khi khiếp sợ ban đầu qua đi, bọn họ mau chóng chú ý tới, từ cổ trở lên của bóng dáng này, không có bất cứ thứ gì cả, hắn thiếu mất một cái đầu, chẳng qua lúc bọn họ mới vừa bước vào, nơi từ xương bả vai trở lên của bộ thân thể này đều ẩn trong bóng tối, nên mới không phát giác ra ngay, nhiếp hoài tan run lẫy bẫy nói, chuyện gì thế này, chuyện gì đã xảy ra, đại ca, sao lại ở đây, hy thần ca. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra, một hồi lâu sau Lam Hy Thần mới trấn định tâm thần, vong cơ, ra đây đi, trong bóng tối, Lam Vong Cơ lặng lẽ đứng dậy, ngụy vô tiện thì đi theo sau y, hai người trao cho nhau một ánh mắt, có em ruột và em kết nghĩa ở đây, phản ứng của bọn họ đã có thể hoàn toàn chứng minh, bộ xác không đầu này, chính là xích phong tôn nhiếp minh quyết, hơn nữa, vẻ mặt của nhiếp hoài Tang với Lam Hy Thần, đều là hết sức kinh ngạc. không hề có một chút hoảng sợ hay chột dạ xen lẫn bên trong. Chuyện nhiếp minh quyết bị ngủ mã phân thây, hẳn là không liên can gì với bọn họ. Trừ khi kỹ thuật diễn quá cao siêu, Ngụy Vô Tiện nói, nhiếp tông chủ, ngươi nhìn cho kỹ xem, vị này đúng là đại ca ngươi thật sao? Vậy tại sao lúc trước ở trong tế đao đường, ngươi lại không nhận ra chân của hắn? Nhiếp hoài tăng mất bình tĩnh, đây, đây nhất định chính là đại ca ta, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. Ta được hắn chăm lo từ bé tới lớn, đại ca thường hay cổng ta, ta quen thuộc bóng lưng của hắn hơn bất cứ ai, sao ta lại nhận sai cho được, ngươi nói hai cái chân lúc trước kia chính là của đại ca ta, chỉ có hai cái chân, sao ta có thể nhận ra gì được, đây rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, ai cắt chân đại ca ta rồi còn chôn vào trong vách tường, con đầu của hắn đâu, Đủ đầu đầu, ngụy vô tiện, đây chính là thứ mà bọn ta đang truy tra mấy ngày nay, lam hy thần thì thào. Ta chỉ biết các ngươi đang truy tra một vụ án ngũ mã phân thây, thế nhưng không biết, bị phân thây, vậy mà lại là đại ca, tứ chi và phần thân của nhiếp Minh Quyết đã được ngụy Vô Tiện dùng kim khâu lại, bởi vừa trải qua chút ít xử lý, nên tạm thời sẽ không nổi cơn điên. Lúc này đây, hắn chỉ lẳng lặng quay lương về phía nhiếp Hoài Tăng và Lam Hy Thần, đứng giữa Minh Thất, tay tay Lam Hy Thần hơi run rẩy, nói, đầu hắn đâu, đầu của đại ca đâu, ngụy Vô Tiện. vẫn chưa tìm thấy ban đầu vốn do tay trái của xích phong tôn chỉ dẫn bọn ta đi về hướng các bộ phận khác thế nhưng sau khi ráp đến bước này chỉ thiếu một cái đầu manh mối chợt đứt mất cánh tay cũng không chỉ dẫn phương hướng nữa hiện giờ bọn ta đang suy đoán kẻ phân thây xích phong tôn nhất định không thoát khỏi liên quan tới cái chết của hắn có lẽ người này sợ xích phong tôn chết rồi quấy phá tìm hắn báo thù nên đã phân thây xác lẫn hùng phách của hắn đưa đi khắp nơi Mà đầu, rất có thể đã giấu ở nơi cách rất gần, đặt thứ nguy hiểm nhất đã bị khống chế bên cạnh mình để dễ bề nắm giữ. Xin hai vị tông chủ nghĩ lại xem, người như vậy, có khả năng là ai nhất? Lam Hy Thần nói, đại ca tổ hỏa nhập ma mà chết trên thanh đàm thịnh hội tổ chức ở Thanh Hà. Ngàn người có mặt trong rõ mười mươi, cái chết của hắn còn có thể liên quan tới ai? Nghe vậy, Lam Vong Cơ im lặng không nói, Ngụy vô tiện, Lam tông chủ, trong lòng ngươi biết. Người tình nghi lớn nhất là ai, chẳng qua là người từ chối thừa nhận mà thôi, hai chân của thi thể giấu trong vách tường ở tế đao đường nhiếp da, ta tin, người khác có lẽ không biết, nhưng nghĩa đệ của xích phong tôn, nhất định biết tế đao đường là cái gì. Lúc bọn ta truy tra đến nghĩa địa lịch dương thường thị, từng có một người dùng xương đen che mặt ra tay dành thân thể xích phong tôn với bọn ta, người mặc xương này hiểu kiếm pháp của Lam Gia rõ như lòng bàn tay, chỉ có hai loại khả năng, một. Hắn chính là người của Lam gia, từ nhỏ đã luyện kiếm pháp cô Tô Lam Thị. Hai, Hắn không phải người nhà họ Lam, nhưng hắn hết sức quen thuộc kiếm pháp của nhà các người, hoặc là thường xuyên so chiêu luận bàn với người nhà họ Lam, hoặc là cực kỳ thông minh. Chỉ cần nhìn qua, đã có thể nhớ tất cả chiêu thức và đường kiếm, trong minh thức, hoàn toàn yên ắng, nguy vô tiện. Năm đó trong trận chiến xạ Nhật, Liễm Phương Tôn Kim Quang giao một mình lẻn vào mật thất kỳ Sơn Ôn Thị. Học thuộc lòng tất cả địa đồ và tài liệu, sao chép lại thông tin truyền về Kim Lân Đài, tuyệt đối có thể xem như là, người cực kỳ thông minh, Lam Hy Thần lập tức nói, ai giao sẽ không làm như vậy, hắn nói, các ngươi tra xét án phân thây, gặp phải kẻ đào mộ, chuyện xảy ra hẳn là nằm trong tháng này, mà trong tháng này, hắn vẫn luôn ở với ta, thắp đèn nói chuyện suốt đêm, cùng chuẩn bị thanh đàm kịnh hội trong nhà của Lan lăng Kim thị vào tháng sau, không cách nào phân thân. Người đào mộ không thể là hắn được, làm vong cơ, nếu như sử dụng truyền tống phù, cũng là một phương pháp phân thân, làm hy thần nói như chém đinh chặt sắt, tháng này bọn ta trừ việc chuẩn bị mời đàm hội, còn ra ngoài săn đêm mấy tháng, sử dụng truyền tống phù xong sẽ tiêu hao lượng lớn linh lực, trong một khoảng thời gian không thể sử dụng, mà trong lần săn đêm, hắn vẫn luôn biểu hiện rất tốt, ta có thể xác định, hắn tuyệt đối không hề sử dụng truyền tống phù. Không nhất định phải là bản thân hắn đi, mà hắn có thể sai khiến người ngoài đến tranh giành thi thể, thuận tiện kéo Lam Hy Thần vào làm chứng không có mặt cho mình, hoặc là Lam Hy Thần đang bị chuyện, bao che cho Kim Quang Giao, hoặc là đáng sợ hơn nữa, là hắn đang bao che cho hai người bọn họ, nhiếp hoài tăng nhét khăn vào lòng, nói, ấy, các ngươi vừa nhắc tới, rồi còn nói, là Tam Ca Sào, Kim Quang Giao là Tam Đệ mà nhiếp minh quyết cách nghĩa. bởi vậy nhiếp hoài tang gọi hắn là tam ca gã nói các ngươi đang nghi ngờ tam ca nghi ngờ tam ca phân thi đại ca tà còn nghi ngờ hắn giết đại ca tà đây không thể nào tam ca kính để đại ca ta nhất năm đó lúc hắn còn làm thủ hạ nhiếp gia anh ta đã rất tán thưởng hắn lúc hạ tán đại ca ta hắn khóc thương tâm như vậy sau khi nhiếp minh quyết qua đời nếu không phải do hai vị nghĩa đệ của huynh trưởng này nâng đỡ Thanh hài nhiếp thì chỉ sợ còn bụng nhão chẳng đắp nổi tường hơn lúc này, Kim Quang Giao vẫn khá là chú ý đến nhiếp hoài tàn, nhiếp hoài tăng nói giúp hắn, trái lại cũng không khó hiểu, nói thật, ngay cả ấn tượng của bản thân ngụy vô tiện đối với Kim Quang Giao cũng không xấu, có lẽ nguyên nhân ở xuất thân, Kim Quang Giao cư xử với người ngoài vô cùng khiêm tốn hòa nhã, là kiểu người không đắc tội với ai, ai ở chung với hắn cũng đều cảm thấy thoải mái yên tâm, Lam hy thần than thở, ta hiểu. Bởi vì một số nguyên nhân, mà không ít người đều hiểu sai về hắn rất nhiều, nhưng ai giao tuyệt không phải là người như thế, trong minh thức, mọi người thoáng chốc đều im lặng. Một số nguyên nhân, ai cũng biết, nhưng cũng không ai nói ra, con trai kỹ nữ, đồ trộm cắp, khoảng thời gian khi nhiếp minh quyết còn sống, chính là lúc thanh hài nhiếp thị dưới sự quản lý của hắn như mặt trời ban trưa, thanh thế ép thẳng lan lăng kim thị, cái chết của nhiếp minh quyết, đối với lan lăng kim thị xương vô của trăm nhà. Kim quan giao thượng vị tiên đốc có giúp ích rất lớn, tổ hỏa nhập ma pháp điên mài chết trước mặt mọi người, nhìn như không có kẻ hở, không thể làm gì khác ngoài đáng tiếc, nhưng sự thật nào lại đơn giản như vậy, Ngụy Vô Tiện nói, suy đoán cuối cùng vẫn chỉ là suy đoán, ta thấy, không bằng thế này đi, tháng sau không phải lan lăng Kim thị lại muốn làm thanh đàm hội sao, ta có một kế, sau khi ra khỏi minh thức, Ngụy Vô Tiện nói, với làm vong cơ, Quan hệ giữa ca ca ngươi với Kim Quang Giao đúng là tốt thật, hắn không nói cho Kim Quang Giao biết những gì chúng ta nói trong minh thất hồi này chứ, Lam Vong Cơ lắc đầu, hắn sẽ không, dù quan hệ tốt, hắn cũng là người của cô Tô Lam Thị, có nguyên tắc của mình, đã tạm thời áp chế oán khí của tứ chi và cơ thể, vết ác trớ trên đùi ngụy vô tiện đã rút đi hơn nữa, mà mấy tên tu sĩ bị cắn trả lúc chiêu hồn trong minh thất với Lam Khải Nhân lúc trước cũng đã gần tỉnh lại rồi. Lam Hi thần với Lam Vong Cơ đến thăm lão Ngụy vô tiện thì đã quyết định không gặp lại cái lão bảo thủ kia nữa, nên hắn lại bắt đầu nhàn rỗi lúc lắc khắp vương thâm bất tri xử tiêu phí cả buổi. Ngụy vô tiện đến bãi cỏ tìm con lừa hoa của hắn, bên cạnh tiểu bình quả là mấy chục cục lông trắng tròn tròn. Lần này trái lại nó đã chung sống hòa bình với tụi nó, không kêu gào làm người ta ghét nữa, chỉ lo vùi đầu ăn cỏ, chăm chăm chỉ chỉ nhóc nhép quay hàm. Ngụy vô tiện nghĩ thầm. nhiều thỏ như vậy, chẳng biết hai con thỏ được mà mình đưa lam trạm hồi trước có còn ở đây không nhỉ? chắc là không còn rồi. nếu còn, chỉ sợ đã thành tinh. hắn nghĩ trong lòng như thế, cúi đầu mãi miết tìm con hắn quen trong đống thỏ. ai ngờ, mấy con thỏ này đều rất không thích dáng vẻ của hắn, vừa thấy hắn tới gần liền lăn đi, tản ra bốn phía, toàn bộ đều quay mông về phía hắn, nhảy tới trước, càng trốn nguy vô tiện càng muốn bắt, đuổi theo hai con thỏ chạy một đường. Người nhà họ Lam đi ngang qua ai cũng nhìn hắn, có trách cứ, có bực mình không vui, ngụy Vô Tiện chỉ đành phải thả chậm tốc độ, ta ta đuổi theo, đuổi rồi đuổi, hắn đi tới cạnh một vùng phong lan, nhìn thấy một tảng đá xanh, lòng kêu lên, sao lại tới đây rồi, chính là con suối nước lạnh kia, có chết không chứ, Lam vong cơ lại ở bên trong, để trần nửa người trên trắng nõn, tóc đen thật dài xỏa trước ngực, nhìn hắn, mặt không chút xúc cảm. Đến cả thỏ ngụy vô tiện cũng không đuổi nữa, vội ho một tiếng, nói, sao trùng hợp thế, lần nào cũng đúng lúc gặp ngươi ở đây, khụ, đúng không, thiệt là ngại quá, miệng hắn thì nói thật ngại, mắt lại không dằn nổi mà quét về phía gần ngực Lam Vong Cơ, chỗ dấu ấn màu đỏ sẫm kia, Lam Vong Cơ không nói gì, nhằm chỗ nước suối lạnh lẽo mà lặng, hai con thỏ kỳ nhảy đến cạnh bờ suối nước lạnh, ngụy vô tiện không tiện đi tới bắt lại nữa, đành phải lui ra ngoài. Đi trên con đường đá một đoạn, bỗng dương hắn phản ứng lại, ngại quái gì nhỉ, chả phải đều là đàn ông cả sao, rốt cuộc ngại cái chỗ quái gì, sao mình lại phải lùi bước, như tìm được cho mình một cái cớ, Ngụy Vô Tiện lập tức xoay người, quyết định quay trở lại quấy rối Lam Vong Cơ, ai ngờ, Lam Vong Cơ đã mặc quần áo xong, bước ra khỏi bụi phong lan rồi, hai con thỏ kia đi theo bên chân y, Lam Vong Cơ không lương nhất, chúng nó lên, bồng trong khuỷu tay. Mặt y trong vẫn có hơi lạnh nhạt, nhưng động tác trên tay lại dịu dàng đến cực điểm, ngón tay thon dài gãi gãi cầm một con thỏ, con thỏ kia lắc lỗ tai thật dài, nghiêng đầu sang chỗ khác, cặp mắt như viên hồng ngọc hiếp thành một đường thẳng, Ngụy Vô Tiện tẻ nhạt trắng phèo nói, không để ý tới ta, chỉ để ý đến người, thiệt là biết nhận chủ, Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn hắn, đặt một con thỏ vào trong lòng hắn, Ngụy Vô Tiện cười hì hì nhận lấy, kéo kéo lỗ tai của nó. Nói, không thích ta, ghét ta à, mày trốn đi, có trốn nữa cũng không trốn khỏi lòng bàn tay của ta đâu, nên cứ ngoan ngoãn mà thích ta đi, con thỏ kia uống tới ẹo lui trong khuỷu tay Ngụy Vô Tiện, ra sức ngọ ngoại, ngụy Vô Tiện túm nói chọc một hồi, đến trước cửa tỉnh thức, mới thả con thỏ đã bị hắn vò đến độ lông trắng rối bời ra, bước vào phòng, lại là một vùng mát mẻ và hương thơm nhằn nhạt quanh quẩn, hắn đi vào chung với Lam Vong Cơ cứ như chuyện đương nhiên. Lam vong cơ nói, trong phòng có thiên tử tiếu, Ngụy vô tiện, ồ, hắn lết tới chỗ trộm rượu lần trước, sốt cái chiếu trên giường lên, lật tấm ván gỗ, vẫn còn nghĩ ngợi, lúc Lam trạm uống say lần trước, từng thật thà trả lời mình, nói y không hề lén lúc uống thiên tử tiếu trong phòng, vậy y giấu đống thiên tử tiếu này làm gì, không phải là, đặc biệt giữ lại cho mình uống đó chứ, hí, mình thiệt là sao lại chẳng biết xấu hổ thế này quá há há. Ngụy vô tiện vậy mà lại lén vui vẻ một hồi vì cái suy nghĩ vô liêm sĩ, ngông cuồng tự đại đáng buồn cười này. Lam Vong Cơ bị đôi vai run run của hắn hấp dẫn sự chú ý. Sao vậy? Ngụy vô tiện quay đầu lại nghiêm mặt nói, không sao hết, ta vui vẻ. Lam Vong Cơ không nói gì nữa, cúi đầu, ngồi bên án thư, cầm lấy một quyển sách. Ngụy vô tiện suy nghĩ tiếp, mình có nên hỏi Y Vụ dây buộc trắng không ta? Lỡ đâu thẹn quá hóa giận đuổi mình ra ngoài luôn thì sao đây? Cơ mà, mình đã làm sằng làm bậy lâu như vậy rồi, y vẫn không hề tức giận, đủ thấy sức kiềm chế ngày càng tốt, chắc là có ồn ào thêm nữa cũng chẳng giận đâu nhỉ, không đúng, mình không nên hỏi y, mà là phải giả vờ mình không biết dây buộc tóc có ý nghĩa gì, như vậy lần sau còn có thể cố ý kéo nữa, nếu như y tức lên, mình lại vô tội nói mình không biết, người không biết không có tội mà, ấy ra, sao mình lại xấu xa thế này nhỉ? Mình còn có thể xấu hơn chút nữa mà, nghĩ đi nghĩ lại, hắn lơ đãng mở một vò nhỏ ra, nhấc lên ngửa đầu uống một hớp, rồi lập tức phì phun hết ra ngoài, Lam Vong Cơ đặt cuốn sách xuống, nói, lại làm sao, Ngụy vô tiện xua tay, không sao, không sao, không sao, hắn vừa nói không sao, vừa đặt cái vò này trở lại, mặt đầy suối quẩy đổi một vò khác, lần trước lúc hắn uống trộm xong, cố ý đổi nước trong vào. Nghĩ đợi tới lúc Lam Vong Cơ uống mớ nước trong này vào sẽ hù cho y nhảy dưỡng, ai ngờ run rủi làm sao, cái vò nước trong này lại được chính hắn uống vào, thiệt là tự cầm đá đập chân mình mà, từ sau lúc trở về, mỗi lần hắn muốn trêu chọc Lam Vong Cơ, kết quả cũng đều như vậy hết, rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra vậy, thời hạn thanh đàm thịnh hội của Bách Gia ở Kim Lân Đài, thoáng chốc gần kề, Lam Vong Cơ chưa bao giờ đến dự thanh đàm hội của Lan Lăng Kim Thị, nhưng lần này, lại đi chung với huynh trưởng tiên phủ của các gia tộc lớn đa số đều xây dựng ở nơi non xanh nước biếp mà lan lăng kim thị kim lân đài lại tọa lạc ở lan lăng thành nơi phồn hoa nhất trên đài cao kim tinh tuyết lãng tụ lại thành một vùng biển hoa kim tinh tuyết lãng là một loại mẫu đơn trắng có phẩm tương cực tốt hoa đẹp tên cũng đẹp cánh hoa có hai lớp ở ngoài là một lớp cánh hoa lớn chồng chồng chất chất như sóng tuyết cuồn cuộn bên trong là một lớp cánh hoa nhỏ Tinh tế tú lệ, nguy hoa mọc từng cộng như sợi vàng, ống ánh tựa sao kim, ngồi xe men theo liễn đạo, tà tà bò lên trên con dốc dài, hai bên liễn đạo vẽ đầy tranh màu, đều là giai tích của gia chủ các đời kim gia và danh sĩ, vừa ra khỏi liễn đạo, mắt thấy một bức phù điêu bằng ngọc lưu ly, hai đầu mỗi bên chi nhau viết hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu, phía trước bức phù điêu là quảng trường rộng rãi lát đá mỏng, đầy người qua kể lại. Đầu quảng trường, một tòa tu di bằng cẩm thạch được dựng lên bởi chính bậc thang như ý, và một tòa hán điện khí thế bệ nghệ với lớp lớp mái hiên như đỉnh núi nhìn xuống bên dưới, ngụy vô tiện xuống xe, nói, sao cứ cảm thấy kim lân đài còn phô trương hơn cả trước đây nhỉ, lại tân trăng xây dựng thêm à, có môn sinh ở cách đó không xa nói, cô Tô Lam Thị, xin mời vào sân bên này, Lâm Vong Cơ, đi thôi. Ngụy vô tiện cảm giác môn sinh của Kim gia với khách khứ đều đang vô tình cố ý mà chú ý tới hắn, cũng không ngoài ý muốn lắm, có lẽ chẳng ai có thể ngờ tới, sau khi bị đuổi ra ngoài bởi vì quấy rối đồng môn, mặt huyền vũ lại còn dám nghênh ngang mà quay về, hơn nữa lại còn đi theo người của cô Tô Lam Thị về nữa chứ, cho bọn họ nhìn cũng không sao, hắn vui vẻ đáp, ừm, đi thôi, ở nơi khác cũng liên tục có những gia tộc khác vào sân, mặt lăng Tô Thị. Xin mời vào sân bên này, thanh hài nhiếp thị, xin mời vào sân bên này, vân mộng giang thị, xin mời vào sân bên này, gọn gàng trật tự, đều đâu vào đấy, giang trừng bước xuống từ một chiếc xe khác, vừa xuống xe mắt liền phóng ra hai ánh đao, đi tới, thờ ơ nói, trạch vô quân, hàm quan quân, lam hy thần cũng gật đầu nói, giang tông chủ, giang trừng nhìn chầm chầm vào ngụy vô tiện bằng vẻ mặt đầy nham hiểm, dường như muốn nói gì đó với hắn, lúc này, Một giọng nói mang ý cười vang lên, nhị ca, sao ngươi không nói cho ta biết trước, vong cơ cũng muốn tới, Kim Quang Giao đích thân ra đón, Lam Hy Thần cũng cười đáp lại hắn, tuy trong nụ cười này, mang theo vài phần gượng gạo, ngụy vô tiện thì lại tỉ mỉ đánh giá vị tiên đốc thống lĩnh Bách Gia này. Kim Quang Giao có một khuôn mặt rất lợi thế, da dẻ trắng nõn, giữa mi tâm là một nốt chu sa, con ngươi đen trắng rõ ràng, bảy phần tuấn tú, ba phần nhanh nhạy. Trông vẻ rất là thông minh, gương mặt như vậy, khiến nữ nhân thích thú hài lòng, nhưng cũng không khiến nam nhân sản sinh ác cảm, người lớn tuổi thấy hắn đáng yêu, nhỏ tuổi thì lại cảm giác hắn dễ thân, dù có không thích, cũng sẽ không ghét, bởi vậy mới nói rất có lợi thế, khóe môi chân mày hắn đều hơi mang ý cười, vừa nhìn đã biết là nhân vật thông minh lanh lợi, mặt trên người hắn chính là lễ phục của Lan Lăng Kim Thị, đầu mang mũ lưới đen mềm mại. Nơi ngực áo của bào sam cổ tròn theo da huy kim tinh tuyết lãng nở rộ, gấu tay áo thì vẽ hoa văn núi non sóng nước, đeo đai cửu hoàng, chân xóa ủng, vóc dáng hơi nhỏ, nhưng tay phải nặng nặng đè lên bội kiếm bên hông, lại ép ra một luồng uy thế không thể xâm phạm. Kim lăng cùng đi ra ngay phía sau hắn, cậu vẫn không dám gặp Giang Trừng một mình, trốn đằng sau Kim Quang Giao theo thào nói, cậu, Giang Trừng lạnh lùng nói, ngươi còn biết gọi ta là cậu, Kim Quang Dao Ây da, Giang Tông Chủ, trẻ con bướng bỉnh, đừng so đo với nó mà, ngươi là người thương nó nhất, mấy hôm nay A Lăng sợ ngươi phạt nó, sợ đến độ ăn không ngon kia kìa, Kim Lăng lén lút dương mắt, thoáng thấy Ngụy vô tiện, lập tức ngạc nhiên, bật thốt lên, sao ngươi lại tới đây, Ngụy vô tiện, tới ăn trực, Kim Lăng phát hờn, ngươi vậy mà dám tới, ta, Kim Quang Giao xoa xoa đầu Kim Lăng, vò đầu đẩy cậu ta ra sau, cười nói. Đến đến đến, sao cũng tốt hết, mấy thứ khác Kim Lân Đài không dám nói có nhiều, nhưng cơm thì nhất định đủ ăn, hắn nói với Lam Hy Thần, nhị ca, các ngươi ngồi trước, ta qua bên kia xem chút, sẵn tiện gọi người xếp chỗ cho vong cơ nữa, Lam Hy Thần gật đầu, không cần phiền phức quá đâu, Kim Quang Giao, chuyện này sao lại gọi là phiền phức, nhị ca đến chỗ ta rồi còn gượng gạo làm gì, thật là, chỉ cần là người từng gặp một lần. Kim Quang Giao đều có thể nhớ kỹ tên, cách xưng hô, tuổi tác và mặt mũi của đối phương, dù gặp lại sau bao nhiêu năm, cũng có thể lập tức gọi đúng tên, hơn nữa còn rất thân thiện chào đón, hỏi han ân cần, đã gặp mặt hai lần trở lên, hắn sẽ nhớ kỹ tất cả những thứ thích và không thích của đối phương, tránh buồn tìm vui, bởi vì lần này Lam Vong Cơ đột nhiên tới Kim Lân Đài, Kim Quang Giao vốn không chuẩn bị bàn chiếu riêng cho y, mấy giờ lập tức gọi người lo liệu, còn chưa vào điện. Lam vong cơ viện cớ nghỉ ngơi muốn tìm một gian phòng yên tĩnh hàm quan quân sư này không thích náo nhiệt điều này ai cũng biết không ai thấy lạ cung kính chỉ đường cho y mới vừa đóng cửa Ngụy vô tiện lập tức lấy một tờ giấy hình người ra khỏi tay áo tờ giấy hình người này chỉ lớn chừng bàn tay đầu tròn tròn một trước một sau chi nhau vẽ hai con mắt tay áo được cắt rộng đến lạ cứ như hai cánh của con bướm vậy Ngụy vô tiện đặt nó trong lòng bàn tay. Nhắm mắt lại, giây lát sau, người giấy đột nhiên rùng mình, bò dậy khỏi lòng bàn tay hắn, hùng phách của ngụy Vô Tiện đã nhập vào cơ thể người giấy này rồi, nó vũ dũ, dũ cánh tay, hai tay áo rộng thùng thình như đôi cánh đưa cơ thể nhẹ nhàng bay lên, phạch phạch phạch, đáp lên bả vai Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ nghiêng đầu nhìn tiện người giấy ở bả vai mình, người giấy lập tức bổ nhào vào mặt y, men theo đó trèo lên trên, leo thẳng đường đến dây buộc trắng, lôi lôi rồi lại kéo kéo. Thích thú không rời cái mảnh dây buộc trắng này, Lam Vong Cơ mặc kệ tờ giấy hình người này uốn éo trên dây buộc trắng của y một lúc lâu, rồi duỗi một tay ra, định lấy hắn xuống, người giấy thấy thế, vội vã sồm xoạt tuột xuống, không biết vô tình hay là cố ý, đầu đụng nhẹ vào bờ môi y một thoáng, dừng một chút, hai ngón tay Lam Vong Cơ cuối cùng cũng nắm lấy nó, nói, đừng có quậy, người giấy nhũn nhẽo của người một cái, quấn lấy ngón tay thon dài của y, một lát sau, mảnh người giấy này mới lén lén lúc lúc chuồn ra khỏi khe cửa của gian phòng lan lăng kim thị phòng giữ nghiêm ngặt nếu như muốn lục soát một người lớn sống sờ sờ ra đó đương nhiên không cách nào ra vào thoải mái các giấy hóa thân mặc dù xài tốt nhưng thời gian phát thuật hiệu quả có hạn hơn nữa sau khi phái đi người giấy nhất định phải còn nguyên mà quay về không được có chút xíu tổn thương nào nếu như giữa đường quay về bị người ta xé rách hoặc lấy bất cứ hình thức nào đó phá hủy hùng phách cũng sẽ phải chịu tổn thương như nhau ngụy vô tiện nhập vào cơ thể người giấy khi thì dán sát vào vạt áo của một người tu sĩ lúc thì áp người đi qua khe cửa chốc chốc lại mở hai tay áo ngụy trang thành một mảnh giấy vụn bay lượn trên không trung như bướm rốt cuộc cũng nhìn thấy cửa sổ tẩm điện của kim quan dao hắn bay đến bên rìa cửa sổ dốc sức một chập mới hì hục chui vào trong từ cửa sổ tẩm điện của kim quan dao và kim lân đài cùng một phong cách Nguy nga trắng lệ, bay biện rất nhiều, từng lớp màn che rượu xuống đất, khói thơm khẽ nhả ra từ mấy chiếc lưu hương thủy thú, trong xa hoa, mang theo cảm giác trắng trường vừa biến nhắc vừa ngọt ngào, may mắn tiện người giấy bay tới bay lui trong tẩm điện, tìm tòi coi có chỗ nào đáng ngờ hay không, bỗng nhiên, con mắt to vẻ ở đằng trước nhìn thấy một chiếc chặn giấy làm bằng mã não, chiếc chặn giấy này đang đè lên trên một phong thư, trên bị của bức thư này không viết tên của bất cứ ai, Cũng chẳng có hoa văn con dấu nào, nhưng nhìn độ dày, rõ ràng không phải chỉ một phong thư, tiện người giấy nghĩ thầm, có gì đó kỳ lạ, hắn đập đập tay áo, hạ xuống mép bàn, rất muốn nhìn xem rốt cuộc thì trong phong thư này bỏ thứ gì, nhưng khi hai tay hắn túm bức thư kéo ra ngoài rìa, kéo hồi lâu cũng vẫn không nhúc nhích, hiện giờ cơ thể của hắn là một tờ giấy nhẹ tên, vốn chẳng thể di chuyển nổi chiếc chặn giấy mã não nặng trịch này. Tiện người giấy đi quanh chiếc chặn giấy mã não vài vòng, hết đùn lại đá, nhảy nhảy đập đập, làm thế nào nó cũng vẫn cứ bất động, hắn định phải tạm thời bỏ qua, rồi kiểm tra coi còn chỗ nào đáng nghi hay không. Chính vào lúc này, cửa tổng điện bị người đẩy hé ra, trước hay sau đầu của người giấy đều vẽ một đôi mắt, bởi vậy đều có thể thấy rõ tình hình trước lẫn sau của phương hướng, hắn vừa cảm thấy có người bước vào, thoát cái vuột xuống bàn, dán vào góc bàn không nhúc nhích. người tiến vào là một nữ tử khá là thanh tú xinh xắn hơn nữa ngụy vô tiện cũng quen là một nữ tử của tiên môn vọng tộc vậy mà lại là thê tử của kim quan giao tần tố ngụy vô tiện thầm nghĩ tổng điện của kim quan giao cũng là tổng điện của tần tố nàng bước vào phòng của mình sao lại phải căng thẳng như thế còn lén lén lúc lúc nữa chứ tần tố như rất sợ bị người phát hiện nhìn láo liên ra ngoài lúc này mới dè dè dập dặt đóng cửa lại khẽ nhấc váy đi vào Một tay còn bụng ngực, hệt như tim đập rất nhanh, sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, ngang tới cạnh bàn, nhìn thấy phong thư bị chiếc chặn giấy mã não đè lên, cũng không bất ngờ, nhưng vẻ mặt lại lộ vẻ đấu tranh do dự, đưa tay ra rồi ruột về, cuối cùng, vẫn là cắn răng một cái, cầm lấy bức thư, bóc mở, lấy mấy tờ giấy bên trong ra, bắt đầu xem, Ngụy Vô Tiện rất muốn đọc chung tờ giấy kia, nhưng hắn không thể tùy tiện bay ra. nếu như chỉ bị tần tố phát hiện cũng còn tốt hắn có thể đối phó nhưng lỡ đâu tần tố thét lên gọi những người khác tới nếu tờ giấy này bị chút tổn thương nào hôn phách của hắn cũng sẽ phải gánh chịu lây. dưới ngọn đèn tần tố nhúc nhích môi đọc thầm lá thư đó ban đầu vẽ mặt vốn đoan trang tú lệ nay đã sắp nhăn nhúm cái tay nàng ôm tim nọ co giật nắm chặt lấy phần áo trước ngực một tay khác đã run rẩy đến sắp cầm không nổi lá thư ngụy vô tiện thầm nghĩ Rớt xuống đây, rớt xuống đây, rớt xuống đây, bỗng nhiên, giọng của Kim Quang Giao vang lên bên trong tẩm điện, à tố, nàng đang làm gì, Tần tố quay phát đầu lại, tiện người giấy dán sát vào góc bàn, không thể để lộ quá nhiều, tầm mắt bị chặn mất một phần, chỉ nghe Kim Quang Giao dường như đi đến gần đây một bước, nói, nàng đang nắm thứ gì trong tay, giọng điệu của hắn dịu dàng dễ thân, cứ như không phát hiện bất cứ việc gì khác thường, không thấy bức thư lạ trong tay Tần tố. Cũng không thấy khuôn mặt nhăn nhúm của Tần Tố, chỉ đang hỏi một việc nhỏ không quá quan trọng. Tần Tố cầm thư trong tay, không trả lời. Kim Quang Giao lại nói, ta nghe người ta nói, nàng có vẻ khó chịu, đi tìm khắp nơi, hóa ra nàng trở về tổng điện. Sao vậy? Giọng điệu của hắn cực kỳ quan tâm. Tần Tố giơ thư lên, có người nói với ta, trở về có thể nhìn thấy bức thư này, thứ viết trên đây, có phải là thật không? Kim Quang Giao bật cười, à tố. Nàng không đưa thư cho ta, thì sao ta biết trên đó viết cái gì, rồi sao mà biết, có phải thật hay không, tần tố đưa thư cho hắn xem, chàng nói ta biết đi, có phải là thật không, vì để nhìn rõ lá thư đó, kim quan giao lại đi về phía trước một bước, lúc này mặt hắn mới lộ ra dưới ánh đèn, hắn lướt mắt đọc bức thư trong tay tần tố một cách cực nhanh, như nhìn qua cho có, vẻ mặt không có bất cứ thay đổi nào, ngay cả một chút chột dạ cũng không. Mà Tần Tố thì gần như rít lên, chàng nói đi chứ, nói đi, nói mau, nói đây không phải sự thật, tất cả đều là lời bị đặt gạt người, Kim Quang Giao nói với giọng điệu bình tĩnh, đây không phải sự thật, tất cả đều là lời bị đặt gạt người, là lời nói vô căn cứ, có ý hãm hại, Tần Tố khóc ròng, chàng gạt ta, trên đó đã nói rõ rõ ràng ràng, việc gì cũng viết, chàng còn gạt ta, ta không tin, Kim Quang Giao thở dài một hơi, nói. A tố, là nàng bảo ta nói như vậy mà, ta đã nói như vậy thật rồi, nàng lại không tin, thật làm người ta khó xử, tần tố vứt thư lên người hắn, ôm mặt, trời ơi, trời ơi trời ơi trời ơi, ngươi, ngươi thật sự, ngươi thật sự quá đáng sợ, sao ngươi có thể, sao ngươi có thể, nàng nói không được, ôm mặt lùi sang một bên, viện cây cột, thình lình nôn mửa, nàng nôn đến cào xé tim gan, như muốn nôn cả nội tạng ra ngoài. Ngụy vô tiện thầm nghĩ, trên lá thư đó viết những gì, Kim Quang Giao giết người phân thầy, không đúng, nếu như vậy, tại sao Tần tố lại phải nôn mửa, hệt như trông thấy thứ gì đó khiến nàng rất ghê tẩm, Kim Quang Giao nghe tiếng nàng nôn mửa, im lặng ngồi xổm xuống, nhặt mấy tờ giấy rơi loạn trên đất, tiện tay cầm lên, mồi chút lửa từ đèn cửu trẳng liên, để chúng nó chậm rãi cháy rụi, nhìn cho tàn từng chút từng chút một rơi xuống đất, hắn nói với chút buồn bã, à Tố. nàng và ta đã làm vợ chồng nhiều năm vẫn luôn hòa hợp tôn trọng lẫn nhau là một người chồng ta tự hỏi mình đối đãi với nàng rất tốt nàng như vậy thật sự làm tim ta rất đau tân tố nôn không ra thứ gì nằm trên đất nghẹn ngào ngươi đối đãi với ta rất tốt ngươi đối đãi với ta rất tốt nhưng ta thà rằng trước đến nay không hề quen ngươi thảo nào từ sau khi từ sau khi người đã không tiếp tục ngươi làm ra chuyện như thế còn không bằng dứt khoát giết ta đi kim quan giao nói a tố trước khi nàng biết chuyện này chẳng phải chúng ta vẫn sống rất tốt hay sao hôm nay nàng biết nàng mới buồn nôn cảm thấy khó chịu có thể thấy đây vốn cũng chẳng có gì đều do lòng làm hại mà thôi tân tố lắc lắc đầu đau thương nói nể tình chúng ta làm vợ chồng bấy lâu xin ngươi hãy nói thật lòng a tùng a tùng nói chết như thế nào a tùng là ai kim quan giao kinh ngạc a tùng Sao nàng lại hỏi ta như vậy, A Tùng bị người ta hại chết, người hại chết nó, ta cũng đã xử lý, báo thù rửa hận cho nó rồi, nàng nhắc tới nói làm gì, tần Tố nói, ta biết, nhưng sau khi đọc bức thư này, bây giờ ta nghi ngờ, những việc trước đây ta biết đều là giả, Kim Quang dao chậm rãi tháo dây nút buộc dưới mũ, gỡ chiếc mũ ô sa mềm xuống, đặt nó lên bàn, bản thân thì ngồi cạnh bên, mặt lộ vẻ mệt mỏi, nàng đang nghĩ gì vậy chứ? A Tùng là con trai ta, nàng cho rằng ta sẽ làm gì, nàng thà tin một bức thư, cũng không chịu tin ta ư, Ngụy vô tiện thầm nghĩ, hóa ra là đứa con chết trẻ lúc 6 tuổi của Kim Quang Giao, tân tố suy sụp nắm tóc mình, giọng thê thế, cũng là bởi vì đó là con trai ngươi, nên mới đáng sợ, ta cho rằng ngươi sẽ làm gì, đến cả chuyện như thế ngươi cũng làm được, còn có chuyện gì mà ngươi không dám làm, trời ơi, Kim Quang Giao, nàng đừng nghĩ bậy bạ. Nói ta biết, người bảo nàng đọc bức thư này, là ai, tân tố nắm tóc mình, nói, người, người muốn làm gì, kim quan giao, người kia có thể viết một bức cho nàng, thì sau này cũng có thể viết bức thứ hai, thứ ba, rồi vô số bức khác nữa, gửi cho những người khác, nàng định làm thế nào, mặc cho chuyện này bị người ta lật mặt ra sao, A tố, coi như ta cầu nàng, cầu nàng bất kể là nể tình điều gì, nàng nói ta biết đi. Người bảo nàng trở về đọc bức thư này, là ai?